Các bạn đang nghe tại Minh nhìn bà Hoan một cách quỷ quái. Bà ngoại đã cho cháu ăn. Công chính bà đã gỡ tấm bùa yêu nhiệt ấy để giải thoát cháu. Cháu yêu bà làm sao? Bà chịu một chút nhé, sẽ không đau lắm đâu. Trên cổ bà Hoan đã không còn tấm bùa của bính. Lý do là lúc đi ngủ, bà thấy vương víu nên đã tháo ra để giối gối. Nửa đêm đầu canh năm, bà lẻn ra khỏi phòng, mang sắc con gà mà ông Hoan giấu ban sáng mang đến cho mình ăn bà rón rén bước tới phòng Minh, dường như là cậu cảm giác được có bà ngoại của mình tới liền nói, ngoại ơi, ngoại tháo từ giấy dán trên phòng hộ con, con sợ. lời nói như có ma lực, bà Hoan làm theo nhưng không hề biết mình đang làm cái gì. tấm bùa vừa tháo ra thì cửa phòng Minh bật mở, con quỷ lao ra ngoài tóm chặt lấy bà Hoan. bà Hoan định la lên nhưng nó đã nhanh tay siết chặt cổ họng. cụ Hoan giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy bà đâu, cửa phòng lại khép hờ. linh tính có chuyện chẳng lành, ông vụ lao ra ngoài thì với lúc đó con quỷ đang xếp cổ bà hoan gần chết ông nào tới định cứu bà thì con quỷ đánh ông văng ra ông ngã ra bàn làm cái nồi rớt xuống vỡ nát tiếng đánh xoàng ấy đã làm bính giật mình và lao ra khỏi phòng Bính trừng mắt tay cầm vội lá bùa thủ thế và hét lớn mình cậu hãy thả bà hoan ra mau mau quay đầu lò bờ giờ hối hận vẫn còn kịp nếu cậu vẫn cứng đầu ta buộc lòng phải đánh cậu đến hồn phi phách tán con quỷ mình bỗng cười ngặt nghẽo giọng cười của nó tự nhiên là tiếng sói tru lạnh lót như tiếng gọi vòng hồn của ma quỷ mình nói giọng lạnh lẽo tên đạo sĩ thúi nhà ngươi không biết hay sao một khi ta đã ăn thịt uống máu của con người thì những đạo mùa của nhà ngươi đối với ta chẳng khác gì là một tờ giấy lộn dù thay đêm hôm qua tên thầy thuốc đã co giò chạy nhanh nên bây giờ ta đành phải ăn thịt của bà ngoài ái chà nhân tính trong người ta hình như đã trội dậy tự nhiên lòng ta cảm thấy chua sót như thế nào ấy vừa dứt câu con quỷ đã cắm phập hai cái răng nanh nhọn hoắt vào cổ bà hoan Nó còn ngoái đầu để lỗ cắn bị khoét to ra, máu phun ra xối xả, cụ Hoan làm người đến cứu bà thì bị bồi thêm một đạp, đập đầu vào cạnh bàn ngất diều, Thấy Bính toàn có ý định xông vào nó xô cái xác của bà Hoan cản đường rồi lập tức phóng ra khỏi nhà. Bính nhanh chóng đuổi theo nhưng nó đã đứng chờ anh giữa sườn gỗ. Hai con mắt của con quỷ này đã chuyển từ trắng sang màu đỏ máu, mặt mày trở nên hung tợn, kinh khiếp vô cùng. Bính dự liều sẽ vô cùng khó khăn bất chợt con quỷ mình giơ tay lên dùng ngón trỏ ngoắt bính lại to vẻ thách thức. Bính liền cầm hai đạo bùa chạy sống tới, một tay dán lên chán, một tay dán vào lưng con quỷ. Dựng lại một chốc, hai lưng bùa bốc cháy thành tro bụi. Con quỷ quay sang dùng tay hất mạnh bính một cái khiến anh ngã rồi, con quỷ lại cười lên một cách quỷ gì. Không phải ta đã cảnh báo ngươi trước rồi hay sao? Bùa chú của ngươi đối với ta không khác gì là một trò trẻ con cả. Bính choàng người dậy, hạ thấp người ôm chặt con quỷ từ phía sau dùng vai hất một cái khiến nó ngã xuống đất. Anh chào lên định dùng đinh quan tài đóng vào giữa đỉnh đầu nó. Chưa kịp làm gì thì nó đã vùng dậy hất bính ngã nhào. Bây giờ nó mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, chứ không phải là sức của một đứa trẻ gần 13 tuổi. Hai lần bị con quỷ phá giải đón thế, cùng với sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bính nằm vật ra, tay chân rệu rã. Con quỷ chậm chậm bước đến bên bính, nó dùng tay tóm cổ anh rồi nâng lên. Đến lúc này, bính đã hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận cái chết. Từ phía sau con quỷ có một đôi tay gầy guộc, nắm chặt vai nó ghì xuống đất. Con quỷ mất thế ngã ra sau, tay buông cổ beng ra. Nó nhanh chóng đứng dậy, quay người ra phía sau rồi dần dỡ nói: "Ông ngoại, ông đã hai lần cấu kết với người ngoài ám hại cháu, thế thì cháu sẽ cho ông ngoại tội nguyện đi gặp bà ngoại, rồi cả nhà ta lại được gặp nhau ở âm ti." Nói xong nó thổi một hơi tử khí vào mặt của ông Hoan, làm ông bất tỉnh, rồi nó bò chậm chạp đến bên ông. Vừa toàn cắn vào cổ thì bị đạp mạnh từ phía sau ngã rồi vừa đứng lên xoay người lại thì bị đạp thêm một cú ngã ra sau nằm sóng xoài trên chiếc quan tài bính vội lấy sợi dây thừng ở dưới đất lao đến cột sạch con quỳ vào chiếc quan tài quần quanh mấy vòng rồi xếp chặt lại đứng trước con quỳ bình nói ta thấy ngươi đã không thể cải tà quy chính nữa rồi ta đành phải có lỗi với cụ hoan mà đành ngươi hồn sâu phách lạc con quỳ lại cười thêm một tràng nữa ngươi có tài cán gì hãy trổ hết ra cho ta xem nào bính rút trong người một mảnh giấy màu đen Cắn đầu lưỡi lấy máu vẽ thành một đạo triệu hồn phù Vẽ xong bính đọc sấm Lạy trời lạy đất Lạy tổ liên sơn Đệ tử hôm nay Cầu hồn tổ phái thiên đường địa phù Dù ở nơi đâu Nghe thấy lời cầu Mau mau qua mặt Lời sấm vừa đọc xong thì lá bùa bốc cháy Trên người bính tỏ ra một ánh kim quang chói lọi Đôi mắt anh sáng lên như con lửa nhìn thẳng vào con quỷ mà nói Ta là tổ phái liên sơn Nghe sấm triệu hồi của đệ tử về đây hộ pháp nhà người tiền kiếp là thượng tiên bên cạnh ngọc hoàng đại đế phụ trách việc ghi chép trên thiền đình vì vi phạm thiền điều mà bị đày xuống trần gian chịu nạn dương thỏ kiếp này của ngươi đã tần tại sao không mau đi đầu thăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện